Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước, người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm rẽ ruộng đất của quỷ. Quỷ đối với người ngày càng quá tay, chúng dần tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng, chúng bắt người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt cho chúng nghĩ ra là ăn ngon cho gốc. Người không chịu, chúng dùng vũ lực bắt phải theo. Vì thế, năm ấy sau vũ gạt, người chỉ còn trơ những rã là rã. Cảnh tượng xương bọc da, thây thảm trải ra khắp mọi nơi, bên cạnh bọn quỷ reo cười đắc ý. Phật từ phương tay lại có ý định giúp người, chống lại sự bốc lột tàn nhẫn của quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo người trồng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời, làm đúng như lời Phật dặn. Quỷ không ngờ người đã bắt đầu có mưu kế chống lại mình, nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước, ăn ngọn cho gốc. Mùa thu hoạch ấy, quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lang chạy về nhà người, đổ thành từng đống lù lù. Con nhà mình chỉ toàn những dây và lá khoai là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác nỗi, thể lệ đã quy định, chúng đành cứng họng, không chối cãi vào đâu được. Sang mùa khác, quỷ thay thể lệ mới là ăn gốc cho ngọn, Phật bảo người lại chuyển sang trồng lúa. Kết quả, quỷ lại hổng ăn những hạt lúa vàng theo người về nhà. Còn rạ phó mặc cho quỷ. Quỷ tức lộn ruột, nên mùa sau chúng tuyên bố ăn cả gốc lẫn ngọn. Lần này quỷ nghĩ, cho chúng nó muốn trồng gì thì trồng, đàn nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao. Nhưng Phật đã bàn với người, thay đổi giống mới, Phật trao cho người hạt giống cây ngô để gieo khắp mọi nơi, mọi chỗ. Năm ấy, một lần nữa, người sung sướng Trong thế công lao của mình không ổn, trong nhà người tháp ăn chưa hết thì từng gánh ngô đã tiến về, chứa từng cót đầy âm áp. Về phần quỷ lại bị một vố cây chua ức ức hàng mấy ngày liền. Cuối cùng, quỷ nhất định bắt người phải trả tất cả ruộng đất, không cho làm rẽ nữa. Trong bụng chúng nghĩ, thà không được cái gì cả, còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình. Phật báo người, điều đình với quỷ, cho tậu một miếng đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa. Giả là người sẽ trồng một cây tre, có mắc một chiếc áo cà sa trên ngọn, bóng cà sa che bao nhiêu diện tích ở mặt đất thì là đất của người sở hữu ở đó. Ban đầu, quỷ không thuận, nhưng sau, chúng nó suy tính, thấy đất tậu ít mà giá đất rất hời, bèn nhận lời. Ồ, ăn chiếc áo cà sa có là bao nhiêu. Chúng nó nghĩ thế, hai bên làm tờ giao ước, hoài bóng tre là đất của quỷ, trồng bóng tre là đất của người. Khi người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn, rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cào vút mãi lên đến tận trời. Tự nhiên, đất trời trở nên âm u. bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn quỷ không ngờ có sự phi thường đến thế. Mỗi lần bóng áo lớn dần vào đất của chúng, chúng phải dắt nhau lùi mãi, lùi mãi. Cuối cùng, quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra biển đông. Vì thế, người ta mới gọi là quỷ đông. Tiếc vì đất tai hoa màu tiêu thuộc về tay người, quỷ rất hậm hực. Cố chiêu thập binh mã vào cướp lại. Lần này, người phải chiến đấu với quỷ rất gay go, phe quân đội của quỷ có đủ một bày ác thú như voi, ngựa, chó, ngao, bạch xà, hắc hổ rất hung dữ. Phật cầm gậy thẩm xích, đánh nhúc người, làm quân của quỷ không tiến lên được. Sau mấy trận bất lợi, quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật sợ gì. Phật cho chúng biết là sở hoa quả, ảnh chuối và cơm nắm, trứng luộc. Đối lại, Phật cũng dò hỏi, biết quân của quỷ chỉ sợ độc có mấy thứ: máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột. Lần giáp chiến sau đó, quân của quỷ đem không biết cơ mang nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn rồi đem máu chó vẩy khắp nơi. Quân của quỷ thấy máu chó Sở Hoảng Hồng bỏ chạy. Lần thứ 2, quân của quỷ lại đem ảnh chuối vào ném quân Phật. Phật bảo người nhặt làm lương ăn rồi giả tỏi phun vào quân địch. Quân của quỷ không chịu được mùi tỏi nên cũng cắm đầu chạy biệt tích. Lần thứ 3, quân của quỷ lại đem cơm nắm trứng lột vào ném quân Phật. Người tha hồ ăn và theo lời Phật dùng voi bột phun vào quỷ. Người lại lấy lá dứa quất vào chúng, quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt này ra biển Đông. Ngài quỷ già, quỷ trẻ, quỷ đực, quỷ cái cuống gối ra đi, bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng gặp đầu Sát Đức, cầu xin Phật thương tình cho phép một năm, được 2 3 ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc vãn cả lên mới thương hại hứa cho. Vì thế Hằng năm cứ đến ngày Tết nguyên đáng là quỷ vào thăm đất liền. Người ta theo tục trồng nêu để cho quỷ không dám bén mạng đến chỗ người đang ở. Trên nêu có khánh đất. Mỗi khi gió rung thì có tiếng động phép ra để luôn nhắc bọn quỷ nghe mà tránh. Cũng trên đó có bụt một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho quỷ sợ. Ngoài ra người ta còn vẽ hình cung tên quỷ. Hướng mũi nhọn về phía đông, phai rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm cửa quỷ. Có câu ca dao: Cành đa lá dứa treo kiêu, Vôi bột rắc ngõ chớ treo mờ nhà, Quỷ vào thì quỷ lại ra, Cành đa lá dứa thì ta cửa mồm. Ngày xưa, người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ, như khi có dịch để chẳng hàng, thì treo một nắm lá dứa ở trước cửa ngõ, hay vảy máu chó khắp nơi chờ quỷ khỏi quấy, đàn bà thun buộc tỏi vào giày yếm là cũng có một mục đích, gần như vậy.